Người quét chợ. Nhớ dừng trà cũng sư thúc và dì Linh nghe con. Thầy nhắc chú tiểu khi thấy chú sửa soạn lên chánh điện để cúng ngọ Dạ bạch thầy con nhớ Chú đáp Đó là câu mà thầy cứ nhắc chú mỗi ngày trước mỗi thời kinh Chú chẳng biết sư thúc là ai vị lưng là ai Trên chiếc bàn thờ nhỏ đặt cạnh bàn tổ Chú chỉ thấy hai cái bài vị được viết bằng chữ hán Chứ chẳng có hình ảnh gì cả Vì thầy nhắc mãi nên chú không lúc nào quên Vậy mà thầy cứ nhắc Nghe nhắc hoài, ban đầu chú hơi bực mình nhưng riết rồi cũng quen. Và khi chú rót trà cúng cho hai người đó, chú cũng làm như một cái máy chứ không suy nghĩ gì. Chùa chỉ có một thầy một trò nên thầy thương chú lắm, và chú cũng quý kính thầy dường như cha mẹ, dường như thầy và thỉnh thoảng như một người bạn đạo. Chú không có tên thế tục, chú chẳng hiểu lý do vì sao Có lẽ vì chú sống ở chùa từ nhỏ Nên thầy đã không đặt tên thế tục cho chú Mà chỉ đặt cho chú một pháp danh là thanh thị Chú lớn lên ở trong chùa Quen với tên gọi mà thầy đặt cho chẳng thắc mắc gì Nhưng đến khi được thầy dạy cho học chữ hán Chú mới hiểu được cái tên đọc nghe như tên con gái của mình Lại có một ý nghĩa kỳ cục không được thanh nhã cho lắm Nó có vẻ như được đặt ra để đánh dấu một kỷ niệm nào đó của thầy hoặc cho chính chú. Chú băng khoăn suy nghĩ mãi về ý nghĩa của cái tên mà mình đeo mang. Nhân lúc cùng thầy nhổ cỏ sau vườn chùa, chú hỏi. Bách thầy, sao thầy đặt tên con là Thanh Thị? Vì thầy thích đặt như vậy. Thầy chú thản nhiên trả lời. Lâu nay con tưởng rằng chữ thị có nghĩa là đây là như vậy Giống như chữ thị trong như thị, đích thị Hoặc chữ thị như trong biểu thị, thị hiện Nhưng mới hôm qua nè Thầy viết tên con bằng chữ thị có nghĩa là chợ Con rõ là tên con sao lại có cái nghĩa không được hay lắm Thầy giải thích cho con đi thầy Thầy nghiêm giọng nói Chỉ là tên gọi thôi Có gì mà phải bận tâm Nhổ cỏ đi Chú cúi xuống nhổ cỏ tiếp Nhưng được một lúc chú lại hỏi Con biết đó chỉ là tên gọi thôi Nhưng tên gọi cũng phải nói lên một cái gì một ý nghĩa gì chưa Ờ thì chợ cũng là một cái gì Một ý nghĩa gì rồi đó Thầy đáp Con thấy chợ chỉ có ý nghĩa là dơ Là ồn ào, phức tạp Toàn xấu không Con tìm ra được ý nghĩa nào hay đẹp trong đó. Khi thầy đặt tên con, Chắc chắn là thầy có nghĩ đến một ý tưởng hay một hình ảnh gì đó về cái chợ, phải không? Bạch thầy! Nhiều chuyện quá! Thầy nói, Nhổ cỏ đi! Chú im lặng nhổ cỏ, không dám hỏi nữa. Nhưng trong đầu ốc chú bắt đầu nảy ra những suy tưởng, Những phán đoán về sự đặt tên của thầy. Chú nghĩ năm nay chú đã 16 tuổi rồi Có thể nói là chú đủ trưởng thành Để nghe thầy kể về lai lịch của chú Lâu nay mỗi lần chú hỏi đến vấn đề đó Thầy chỉ nói là chú chưa trưởng thành Chưa đến lúc cần biết Nhưng dù thầy chẳng nói ra Chú cũng không đến nỗi ngu độn Để không biết rằng chú là một đứa bé mồ côi Ai cũng có cha mẹ Riêng chú không có Cái thực tế đó làm gì thầy che giấu được Nhưng tại sao lại đặt tên là thị Có nghĩa là chợ Có lẽ Có lẽ cha hay mẹ của chú Là người bán hàng ngoài chợ Hoặc là người chủ chợ Nhưng ba mẹ chú đâu mà để cho thầy phải đặt tên Cũng có thể mẹ chú đi ngang chợ Thì sinh ra chú À không Nếu mẹ chú sinh ra chú ở chợ Thì cũng đem về nhà Và chú vẫn còn người mẹ đó Chứ chú đâu có mù côi Để cho thầy phải đặt tên Hay là Hay là thầy lượm được chú ngoài chợ Đem về chùa nuôi cho đến ngày hôm nay Chính vì kỷ niệm đó mà thầy đặt tên cho chú là thị Nghĩa là chợ Dạ bạch thầy Chú không ngăn được nỗi háo hức tìm hiểu thân phận mình Lại mở miệng hỏi Gì nữa đây Thầy không nhìn chú Có phải Có phải con là đứa con rơi Thầy lượm ở ngoài chợ đem về không thầy Thầy ngừng tay nhổ cỏ, im lặng một lúc, thầy tiếp tục nhổ vừa nói. Nhổ cỏ. Đến chiều, sau giờ ăn cháo, thầy gọi chú cùng dạo sân với thầy. Hai thầy trò tản bộ cho đến vườn sau, nơi có hai ngôi mộ mà thỉnh thoảng chú thấy thầy ra thắp hương. Một cái mộ thì chú biết là của sư thúc chú, còn cái còn lại chú chẳng biết của ai và cũng không để ý lắm. A, con đã dâng trà cho sư thúc và dì Linh lúc công phu chiều rồi hả?" Thầy hỏi. "Bạch thầy rồi." chú trả lời như máy. Thầy nhặt mấy chiếc lá khô nằm trên mộ sư thúc, nhổ vài bụi cỏ mới mọc quanh hai ngôi mộ, rồi thầy bắt đầu kể chuyện cho chú nghe. Thầy Hải Chấn đang ngồi đọc sách thì Hải Thanh, sư đệ của thầy, bước vào mặt buồn rầu rầu. Hải Chấn hỏi: "Vì mà sư đệ có vẻ đầu lo vậy?" Hải Thanh buồn bã đứng nhìn ra cửa sổ một lúc rồi nói: "Đệ, đệ đã phạm giới rồi." Hải Thanh nói đến đó thì rơi nước mắt. Hải Chấn kéo tay sư đệ ngồi xuống vỗ về. "Có trầm trọng lắm không? Đệ đã sám hối chưa?" Đã sám hối Nhưng đó là cho tự tâm Không giải quyết được gì cho hoàn cảnh cả Chuyện gì vậy nói đi Để xem huynh có thể giúp gì cho đệ không Huynh đừng trách mắng đệ nghe Phạm tội thì sám hối Huynh trách mắng có thay đổi gì được đâu Nói đi đừng chất chứa trong lòng Hải chấn nói với giọng đầy cảm thương Hải Thanh đưa hai tay ôm lấy đầu Mặt gục xuống bàn nói Cô ấy Cô ấy Đã có thai rồi <cười> Hải Chấn sững sốt một lúc Rồi thở dài hỏi Cô ấy là ai vậy Sư Huynh không biết đâu Cô ấy không hề đến chùa mình Vậy làm sao để quen để đánh nổi? Thôi, huynh hỏi làm gì chuyện đó cho mệt. Bây giờ đệ chỉ hỏi huynh một điều là đệ phải làm sao đây? Hải chấn nhiếu mày thấy khó xử. Theo luật hải thanh đã phạm một trong các tội ba la di. Tức những trọng giới mà đương sự coi như bị mất cả giới thể không còn là tỳ kheo thanh tịnh nữa. Không thể chữa được nữa, như cây dừa, cây cao, đã chặt đi khúc đầu, đoạn đầu, thì không thể mọc lại tàu lá mới. Đã tới nước đó thì Hải chấn biết góp ý với Hải Thanh điều gì nữa. Hải chấn thở dài nói. Quỳnh cũng chẳng biết phải góp ý với đệ làm sao. Chuyện này không đơn giản đâu. Để phải nói rõ sự việc, may ra... Hải Thanh ngập ngừng lúc lâu rồi kể cũng vì cái hạnh quét chợ mà đệ vướng phải nghịch cảnh này. Quynh cũng biết mà. Mỗi sáng đệ quét từ sân ra tới chợ, mặt ai cười ai chế. Để quét thì cứ quét, vừa quét vừa quán niệm về sự cấu bẩn của thế gian và thanh tịnh của niết bàn. Năm này qua năm nọ, dù mưa hay nắng đệ cũng không bỏ một ngày nào. Thế rồi cô ấy lưu ý đến đệ Và một ngày nọ đệ sa ngã <cười> Buồn thai cho đệ Cô ấy buôn bán ngoài chợ à? Dạ không Cô ấy chỉ đi ngang chợ thôi à, Vậy bây giờ gia đình cô ấy đã biết rằng chính đệ đã làm cái chuyện gì đó chưa? Dạ chưa Cô ấy không nói ra là ai Nhưng Có lẽ có ngày họ cũng biết Mà họ có biết hay không Thì mình cũng phải tự liệu Tự liệu Ý để nói là Mình phải giải quyết vấn đề đó Bằng cách đến nói chuyện với gia đình cô ấy Xin hỏi cưới cô ấy Hoặc là Để cùng cô ấy trốn đi xa Để khỏi mang tai tiếng cho gia đình cô ấy Và cho chùa nữa nghĩ là để xé hoàn tốt. Chưa biết làm sao bây giờ, quỳnh có cách gì hay hơn không? Hải chấn ứ nước mắt, thương sư đệ mình gặp nghịch duyên đến phải bỏ đường tu, nhưng chẳng biết phải giúp bằng cách nào. Hải chấn ngồi lặng thinh một chập, hải chấn nói: Quỳnh chẳng biết cách nào hết, mong đệ tha thứ cho sự chậm lụt của quỳnh. Quỳnh nghĩ. Chắc phải làm theo một trong hai cách mà đệ nêu ra thôi Mà cho dù chọn giải pháp nào Huynh cũng xin lưu ý đệ một điều rằng Đệ nên giải bỏ hình thức tăng sĩ trước khi... Đệ hiểu Đệ hiểu mà Hai huynh đệ im lặng Mỗi người một dòng suy tưởng Hải chấn nhớ lại bao kỷ niệm Mà thầy cùng Hải Thanh trải qua nơi ngôi chùa này từ thổi còn để chớp đến nay, Hải Thanh thông minh nhanh nhẹn mà lại siêng năng nên cái gì cũng vượt qua mặt Sư huynh, nhưng đến khi sư phụ sắp viên tịch, sư phụ lại giao trọng trách trụ trì cho Hải Chấn. Lúc đó Hải Chấn đã không nhận vì cho rằng sư đệ vượt trội hơn mình quá nhiều. Hải Thanh cũng không chịu nhận chức trụ trì, còn sư phụ thì nhất quyết phải giao chức ấy cho Hải Chấn, dù Hải Chấn học hành chậm lộc Rốt cuộc hải chấn phải nhận Giờ ra đi Sư phụ không nói gì nhiều Ngoài việc khuyên răng hai huynh đệ nương nhau tu tập Và những lời cuối cùng của sư phụ Đều nhắm vào hải thanh Cảnh giác hải thanh là không nên chú trọng vào sở kiến sở văn Mà bỏ quên phần tu tập Sau khi sư phụ mất Hải thanh thức tỉnh Nỗ lực hành trì không bao giờ chểnh mảng Rồi một ngày Hải Thanh bỗng phát nguyện quét luôn cả chợ thay vì chỉ quét sân chùa. Hải Trấn không ngăn cản chi hạnh nguyện của sư đệ mình, vì nghĩ rằng đó cũng là hạnh tốt thôi. Hải Thanh cho rằng hình ảnh người tu sĩ hiền lành nhẫn nại có mặt nơi phố chợ đông người sẽ cảm hóa và gây được tín tâm cho nhiều người. Ngoài ra quét chợ cũng là một cách tu luyện cho tâm được định tĩnh ngay giữa chốn náo động. Không ngờ chính hạnh nguyện cao đẹp đó lại đốn ngã Hải Thanh trong một nghịch duyên đau xót Hải Thanh không ôn lại kỷ niệm xưa mà chỉ ưu tư vấn đề xảy ra trước mắt Hải Thanh nhớ đến Thùy Linh, cô gái đã có mang dưới mình Cô ấy rất đẹp và là một tiểu thư con của quan Nguyện Với sự thông minh giống có lại thêm sự giúp đỡ bày mưu của cô nữ tỳ Cô ấy đã tạo đủ điều kiện để lôi kéo Hải Thanh ngã vào dòng tay mình Từ những phút đầu Hải Thanh đã biết mình rơi vào lưới tình Nếu không thức tỉnh quay lại ngay với thiền môn Thì khó bề giữ gìn được đạo hạnh của mình Nhưng bóng sắc lộng lẫy kiêu sa của nàng Đã không để cho Hải Thanh trùng bước Mà còn kéo thầy lậm sâu thêm vào cơn men ái dục Bây giờ chuyện đã lỡ rồi Không cưỡng lại được nữa Hải Thanh muốn rủ Thùy Linh cùng bỏ huyện này trốn đi với mình qua xứ khác sinh sống Và cũng để tránh tiếng cho cả đôi bên Nhưng Thùy Linh không dám Nàng đã ở lại để rồi không che giấu được cái thai càng lúc càng lớn Nàng đã bị cha đánh đập, mắng chửi dữ dội Hải Thanh nghe nữ tỳ nói lại như vậy nhưng chẳng biết phải làm sao Nhiều lúc Hải Thanh muốn lẻn vào tư Dinh quan quyện để cứu nàng ra khỏi đó Nhưng lính gác canh phòng nghiêm nhặt Không cách gì vào được Dù đã từng xem thế sự như một giấc mộng hư huyển Trước tình cảnh đau xót mà Thụy Linh phải hứng chịu Hải Thanh không khỏi nghe tan nát trong lòng Đêm đó hai huynh đệ ngồi thức trắng bên bàn sách Đến lúc mờ sáng Hải Thanh mới rời phòng sách vào phòng riêng Lấy khăn chích lấy đầu để che giấu cái đầu tròn tu sĩ của mình thay đổi y phục như một người thế tục rồi từ giả hải trấn mà đi. Hải trấn hỏi: "Đệ đi đâu vậy?" "Đệ đến thư dinh quan huyện nói chuyện thẳng với cha cô ấy." Sa huynh thấy ái ngại cho chuyến đi này của đệ quá, thấy có gì không ổn. "Đệ liệu có thể thuyết phục được cha mẹ của ấy không?" Hải Thanh không đáp, chỉ nhún vai rồi đi. Hải chấn níu lại Dúi vào bọc giải của sư đệ một túi tiền nhỏ Đó là tiền riêng của Quynh Không phải của chùa đâu Đừng ngại để mang theo để có gì Cảm ơn Quynh Để đi đây Nếu có tin tốt đẹp Đệ sẽ cùng Thùy Linh ghé thăm Quynh trước khi rời xứ này Và Hải Thanh đi luôn không trở lại Hải Trấn buồn chùng lo lắng suốt cả ngày và đêm hôm đó. Sáng hôm sau, khi Hải Trấn ra giường thì thấy xác Hải Thanh nằm ở trước sân chùa, thân thể tím bầm vì bị đánh đập đến tấc thở. Hải Trấn đến khiếu nại với quan huyện, nhưng huyện đường đóng cửa, đến gác xua thầy về. Thầy đành ngậm ngùi chôn xác sư đệ sau vườn chùa. Nghĩ rằng có làm to chuyện lên thì sư đệ nhắm mắt cũng không được yên. 2 tháng sau, Thùy Linh sinh hạ một bé trai Nửa đêm nàng lẻn trốn khỏi dinh Mang con ra chợ Ngồi nơi sạp hàng mà ôn lại chuyện xưa Khi nàng đi ngang đây và bắt gặp nhà xưa quét chợ lạ kỳ Nàng ngồi giữa trời sương cho đến sáng thì chết Tay vẫn còn ôm đứa bé sơ sinh đang khóc Quang huyện lâu nay cố che giấu chuyện con gái mình Nhưng nay cái chết của Thùy Linh ngay giữa chợ Đã làm cho câu chuyện nhanh chóng truyền đi Ông bực dọc và căm giận đến độ sai lính Treo bảng thông báo rằng Ông đã từ đứa con trắc nết phá hoại gia phong Rằng ông không chịu trách nhiệm về cái chết của Thùy Linh Cũng như không chấp nhận đứa con của người quét chợ Thông cáo của ông có vẻ như ngầm phán rằng Đứa bé phải chịu chết giữa chợ đời Không ai được phép cứu nó vì uy quyền hống hách cũng như sự giận dữ của quan huyện, không ai dám mang đứa bé sơ sinh về nuôi. người ta gỡ đứa bé ra khỏi vòng tay lạnh giá và cứng đờ của mẹ nó, rồi đặt nó nằm trong một chiếc nôi để giữa chợ, để chờ cái nào động lòng trắc ẩn đến mang nó đi. những người đàn bà bán hàng ngoài chợ đã chăm lo sữa cho đứa bé suốt ngày đó, nhưng cũng không ai chịu nhận đứa bé về. Còn sát Thùy Linh thì được quấn sơ sài bằng một cái chiếu đặt ở gần đó Đến chiều tối thì chuyện đến tai Hải chấn Thầy liền tức tốc ra chợ ôm chiếc nôi nhỏ mang về chùa Còn sát Thùy Linh thầy bảo những người Phật tử bán hàng ở chợ giúp đem về chùa chôn Ấy vậy mà quan huyện không dám động đến Hải chấn Vì cả nể đức hạnh và uy tín của thầy Đứa bé được yên thân sống và lớn lên trong cửa chùa. Nước mắt ràn rụa trên hai gò má bầu bĩnh, chú tiểu thanh thị quỳ xuống chân thầy. "Tạ ơn thầy đã cứu sống và nuôi dưỡng con." <cười> thầy đỡ chú dậy nói tiếp. "Sự thúc của con Có linh dị thờ trong chùa mà thầy thường nhắc con trót ra dân cúng Chính là Hải Thành, cha của con đó Sư thúc với thầy tu học với nhau từ nhỏ Nên ngoài tình đạo bạn còn coi nhau như anh em ruột Chuyện của sư thúc khiến thầy đau lòng quá Mà không biết giúp bằng cách nào Nuôi dưỡng con chỉ là một chuyện nhỏ Để biểu lộ sự mến tiếc của thầy đối với sư thúc thôi Huôn trì Làm sao thầy có thể bỏ mặc một đứa trẻ kêu khóc Không người đói hoài Chú tiểu thanh thị bây giờ đã hiểu vì sao Chú có cái tên lạ kỳ đó Thanh là tên của cha chú Còn thị chính là chợ Nơi ghi lại kỷ niệm chua xót đầu đời của cha chú Mẹ chú và cả chú nữa Vậy quan nguyện hiện nay chính là ông ngoại của con hả thầy? Không, ông và phu nhân đều đã qua đời quan nguyện hiện nay là người mới được bổ nhiệm Vậy những người ở ngoài chợ đều biết chuyện của con hả thầy? 16 năm rồi, nhiều người đã dọn đi sư khác Nhiều người đã chết Chỉ còn lại rất ít người là biết chuyện của con Nhưng chắc họ cũng quên khuấy đi rồi Mà sao con hỏi vậy? Con không muốn người ta biết rằng Con đã xuất thân từ đâu, phải vậy không? Bạch thầy không phải, không phải Ừ, như vậy thì tốt Nhân cách không nằm ở chỗ xuất thân từ đâu Mà từ chính giá trị thực có của mình Dạ, con biết Chú cúi mặt nói nhỏ Theo như lời thầy kể Rồi nhìn hai ngôi mộ song song trước mặt Đọc những chữ hán viết trên mộ bia Chú thấy rõ đó chính là song thân của mình Chú quỳ xuống nhìn thật lâu nơi hai mộ bia Lặng người một lúc Chú bật khóc thảm thiết Vậy đó mà chú vẫn không sao tẩy xóa được nỗi mặt cảm đè nặng trong tâm khảm mình Rằng chú là một đứa trẻ vô thừa nhận Được sinh ra bởi một người cha tu sĩ phá giới Một người mẹ khuê cát phá gia phong Rằng chú bị bỏ rơi giữa chợ đời Như một tội nhân tử hình ngay từ lúc sơ sinh Bao nhiêu ý nghĩa đó ám ảnh chú suốt mấy ngày kế tiếp Sau khi nghe thầy kể rõ sự tình Thầy theo dõi từng biến động tâm tư hiện trên mặt chú Thầy bèn gọi chú hỏi chuyện Con sẽ mang buồn cho đến bao giờ Có sinh tức có việc Sao phải ôm mãi nỗi đau khổ biệt ly như vậy Chú lặng thinh không đáp lời thầy Thầy biểu lộ tình cảm lấy tay xoa đầu chú Thương cha mẹ Còn ráng tu học để cha mẹ vui lòng Cha con là một tu sĩ thông minh Có tuệ căn, Lào thông kinh điển Chỉ một phút yếu lòng Mà đánh mất sự nghiệp cao cả Con có thương cha Thì nối tiếp sự nghiệp đó mới phải Sao cứ ôm lòng buồn đầu mái Con đến rót trà dâng cha đi Rồi lên tụng kinh Chú cuối mặt Bậm môi một chậm Bỗng ngước lên nói Chỉ có thầy mới là cha con thôi Ông ấy không phải là cha con Rồi chú dục đứng dậy Bỏ đi vào phòng riêng Đóng cửa lại Thầy sững sờ ngồi nhìn theo Lắc đầu buồn bã Chú bỏ tụng kinh chiều hôm đó Thầy lặng lẽ đắp y áo Thắp hương rót trà cho sư đệ Hải Thanh Rồi thầy tụng kinh thay chú Suốt mấy ngày chú vẫn không ra khỏi phòng Thầy đến gõ cửa gọi mãi mà không được Mọi việc trong chùa thầy làm thay chú hết Chú không ra khỏi phòng nên cũng nhịn ăn luôn cả mấy ngày Hai thầy trò sống bên nhau 16 năm rồi Chưa lần nào vào bữa ăn mà thiếu thầy hay thiếu trò Cho nên khi chú nhịn thầy cũng nhịn theo Không buồn ăn nữa Chia sẻ nỗi đau khổ nặng nề của chú Đến ngày thứ tư, chú mới mở cửa bước ra phở phạt bệnh hoạn. Chú đến quỳ với chân thầy và khóc nức nở. Thầy chỉ lấy tay xoa đầu chú. Hai thầy trò bỗng dưng mà sống một cuộc sống lặng câm, buồn tẻ. Thầy để chú tự do trong những suy tưởng riêng tư chứ không gợi chuyện gì với chú cả. Không khí trong chùa vì vậy mà nặng nề. Cho đến một ngày nọ, sau khi cùng làm lễ sám hối với thầy xong, chú mới cất được gánh nặng trong lòng, chú thưa với thầy: con đã sai lầm, con không thể phụ nhận công ơn sanh thành của cha mẹ. À, tốt, con biết vậy là tốt. mẹ con vì sinh mạng của con, vì muốn lưu giữ giọt máu và hình bóng của cha con, mà nhẫn nhục sống giữa bao lời sĩ giá bao trận đánh đập của gia đình để chờ ngày sinh con ra. Mẹ con tuy phá già phong nhưng theo thầy bà là người tinh mắt, thông minh, một phụ nữ đức hạnh, biết vượt lên cái hình thức bề ngoài để nhìn thấy được giá trị tinh thần nơi cha con. Còn cha con tuy phạm cấm giới nhưng biết ăn năn, biết trách nhiệm. Đã can đảm bước vào tư dinh của ông ngoại con Với ước mong là cứu được hai mẹ con ra ngoài Và cha con đã chết vì dám đứng ra đối đầu với nguy hiểm Với truyền thống, với tập tục Cả hai đều bị lên án Nhưng họ đã chết một cách cao cả Ít nhất là đối với sinh mạng của con Phải không? Ở một khía cảnh nào đó Một hoàn cảnh đặc biệt nào đó Con sẽ thấy rằng Cái mà người ta gọi là truyền thống, tập tục, gia phong, lễ giáo dân dân thực ra chẳng là gì cả Rỗng tuếch. Chỉ có những tấm chân tình mới thực sự là có ý nghĩa mà thôi Dạ con hiểu Chú nỗ hết công vọng xúc động và tri ân thầy đã chỉ giáo. Chú không dám coi thường cha mẹ mình nữa. Chú thăm mộ cha mẹ hằng ngày, chú rót trà dâng cha mẹ vào mỗi thời kinh. Sư thúc và dì Linh, chú không còn gọi hai tên đó nữa mà gọi bằng cha mẹ. Chú cảm thấy có cái gì ngọt ngào và khiến chú ấm lòng khi gọi lên hai tiếng cha mẹ đó. Tuy nhiên trên thực tế Chú chỉ vui sướng sống trong tình cảm Và dòng tay vô hình, vô ảnh của cha mẹ Còn đối với những mặt cảm về thân phận mình Chú vẫn không sao tẩy xóa đi một cách thoải mái được Đến nỗi khi đi ra đường với thầy Chú có cảm giác như mọi người đang nhìn mình sầm xì, chỉ trỏ, bàn tán về người quét chợ Từ đó chú hết muốn ra khỏi chùa Và đôi lúc chú muốn cải đổi cái tên thanh thị mà chú mang Chú thấy cái tên đó chỉ nhắc nhở chú Về thân phận buồn tuổi của chú mà thôi Vì thương chú Và vì chưa biết cách nào giải tỏa mặt cảm của chú Một cách hữu hiệu Thầy cũng chiều lòng chú Không sai chú ra ngoài nhiều Và cũng tránh cho chú những dịp phải ra trước đám đông Trải qua bốn năm Với tuổi đời thêm lớn Với sự học hỏi giáo lý Với sự tu tập thiền định Và với sự tiếp thọ đại giới Để trở thành một vị tỳ kheo Chú dần dần thấy dơi đi những tình cảm lưu luyến Xót xa cho chuyện tình thương tâm của cha mẹ Nhưng cái mặc cảm sợ người khác biết rõ thân phận mình Vẫn cứ đeo bám mãi trong lòng chú Không sao gột bỏ Thầy biết vậy cố gắng tháo gỡ cái mặc cảm đó cho chú lần nữa Bằng một cuộc nói chuyện sau thời tụng kinh khuya Thanh thị, Con đã trở thành một vị đại đức, Một vị lãnh đạo tinh thần Xứng đáng cho đồ chúng noi gương tu tập. Vậy mà thầy thấy, Con như vẫn còn ôm ấp cái mặt cảm, Rằng mình thấp hẹ, Phải vậy không? còn nói đi, Cái gì khiến con nghĩ như thế? Con có biết rằng, Kỷ một cái phiền não nhỏ nhặt còn sót lại trong tâm Cũng đủ ngăn trở con tiến đến giải thoát hay không Thanh thị không nói không rằng Lặng lẽ bỏ vào phòng Thầy đến gõ cửa, đứng ngoài cửa nói vọng vào Hãy nhìn kỹ những gì thầy làm Nếu việc thầy làm khiến con thấy thầy không xứng đáng là thầy của con nữa Thì con hãy rời thầy Mà đi tìm một binh sư khác để tham vấn, Còn không thay đổi Thì suốt một đời ở bên thầy Cũng chỉ vô ích mà thôi Làm sao thấy được dồn trời giải thoát chứ Nói rồi thầy bỏ đi Thanh thị thấy không khí im quá Biết là thầy không còn đứng ngoài cửa phòng mình Thanh thị thắc mắc không hiểu thầy đi đâu Và làm gì Chưa bước ra tìm thầy thầy không có ở trong chùa, thầy đã đi ra ngoài. Cháu bước ra cổng chùa nhìn hai bên thì thấy thầy đang cầm chổi quét ở xa xa. Thầy quét về hướng chợ. Chú bặm môi rồi cắn răng chạy vào phòng mình ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Thầy đã quét chợ như cha chú đã làm trước đây, thầy muốn chứng minh cho chú thấy rằng việc quét chợ không có gì xấu mà còn là một hạnh nguyện cao cả chỉ có cha chú mới làm nổi. Nhưng sự cố gắng của thầy không mang lại kết quả gì Chú vẫn không sao chấp nhận được hành vi quét chợ Cho dù thầy có khoát lên đó bao nhiêu ý nghĩa cao đẹp Khi thầy quét chợ về, cất chỗ dưới bếp Chú đón lại thầy ngay ở bên thềm, năng nỉ Con lại thầy, con lại thầy Xin thầy đừng vì con mà phải nhọc đến thân tâm như vậy Xin thầy đừng làm như vậy nữa Con không chịu nổi thầy ơi thầy không nói, ngày mai thầy lại tiếp tục quét chợ, chú lại lạy lục xin thầy chấm dứt, thầy kiên quyết. Ta chỉ ngừng khi nào cũng thực sự đốt cháy được cái mặc cảm và ý nghĩ cho rằng quét chợ là việc xấu hay thấp hèn. Còn không thay đổi sẽ không giải thoát, sẽ không tìm thấy an lạc cho dù đang khoác mặt tăng bào. Và nếu con không thay đổi Ta sẽ quét chợ cho đến khi nào ta nhắm bắt mấy thù. Thầy tiếp tục quét. Thanh thị vẫn không thay đổi mà còn đau khổ hơn. Đến nỗi chú bỏ thầy mà đi. Chỉ ghi lại vài dòng vắng tắt rằng chú muốn đi tham học ở phương xa. Chú đi xa thật xa khỏi nơi chốn sinh ra và trưởng thành của mình để xóa đi bao hình ảnh, bao ý nghĩ đau buồn về thân phận. Chú tìm tới nhiều vị thầy để học hỏi Nhưng không vị thầy nào đã thông được những mặc cảm của chú Một hôm nghe đến danh tiếng của một vị thiền sư tên là Đại Ngốc Chú tức tốc tìm đến vị này để học đạo Vì chú hy vọng rằng ông ta cũng mang một cái tên không được tao nhã Có thể ông ta sẽ có thuốc hay để chữa căn bệnh mặc cảm của chú Chú nghĩ có lẽ đằng sau cái tên của vị thiền sư này cũng mang một quá khứ Nếu không đau xót như chú thì cũng cây chua buồn cười chứ chẳng không Thiền sư đại ngốc ẩn cư trong một am tranh trên núi cao Khi lên tới nơi chú thấy một cái bảng nhỏ treo trên một thân cây Đại ngốc am Chú bước vào đảnh lễ thiền sư hỏi ngay Bạch thầy Làm sao có thể gột bỏ được một danh từ chỉ đem lại cho mình những buồn phiền khổ đau Nó chỉ là một cái tên gọi giá tạo cần gì phải gột bỏ Nhưng rõ ràng là nó đeo bám và gợi lên bao điều đau xót cho con từ nhiều năm nay Đeo bám chỗ nào, gợi lên cái gì, ở đâu, nói ta nghe Thanh thị hốt nhiên giác ngộ lẻ sinh diệt huyển hóa của muôn sự muôn vật, liền sụp lại thiền sư mà về. Chú đi ngày đêm không dừng nghỉ, những mong về quỳ dưới chân thầy mà sám hối. Từ hai năm nay rồi, khi thanh thị bỏ chùa mà đi, thầy hải chấn cứ mang chổi ra quét sân chùa, rồi quét luôn tới chợ. Ban đầu thầy quét chỉ để thức tỉnh thanh thị, nhưng khi quét... Thầy cảm nhận được nhiều ý nghĩa cũng như công dụng tu tập ngay trong chính sự quét chợ đó. Thầy tập trung tâm mình vào từng động tác quét, lắng nghe tiếng chổi khua nhẹ trên đất, nhìn ngọn chổi dờn trên cỏ rác, không quốc dây nào mà không lắng lòng vào việc quét. Đến độ thầy với cây chổi chỉ là một. Vì vậy âm thanh náo loạn của chợ búa không ảnh hưởng, không tổn hại đến tự tâm thanh tịnh của thầy. Chính trong loạn động, thầy tìm thấy sự tịch lặng Và thầy có thể an lạc trong chính việc quét chợ tầm thường hàng ngày Trong khi đó, hình bóng của thầy Việc quét dọn của thầy giữa chợ đời cũng làm cho khu chợ sạch sẽ hơn Bớt huyên náo xô bồ Và người ta cũng bớt cạnh tranh cãi giả nhau Mỗi lúc thấy thầy quét đến chợ Người ta bỗng dưng giảm chuyện nói năng Có nói thì nói nhỏ giọng xuống Đức độ của thầy làm thay đổi không khí chợ một cách rõ rệt. Hôm nay thầy đang quét đến giữa chợ, bỗng có người nắm lấy cây chổi của thầy, nói với giọng cung kính. "Bạch thầy, thầy hãy về nghỉ ngơi để con quét thay thầy." Thầy ngưng tay, ngước nhìn và thấy thanh thị, khuôn mặt chú ấy không còn dấu vết của mặt cảm, khổ đau và phiền não. Thầy mỉm cười trao chổi cho chú quét. Và thầy bước theo chú, từng bước chậm. Từ đó, cứ mỗi sáng, Người ta thấy hai thầy trò tu sĩ cùng quét đường quét chợ. Bóng dáng họ xuất hiện đây đâu, Sự an lạc lan tỏa ra đến đó. Hai năm sau, thầy hại chấn viên tịch. Trước khi từ giả cuộc đời, Thầy gọi thanh thị đến bên thiền sàng, Trao cho thanh thị cây chổi mà thầy thường dùng để quét chợ hàng ngày. Đợt thầy mấy vươi năm học đạo Không ngờ đến tuổi xế chiều Mới tìm thấy được đạo lớn từ cái chối tầm thường này Đây là tất cả công phu và ý chí của thầy Con hãy giữ lấy mà đi cho trọn con đường của con Nói rồi thầy hóa Thanh Thị cất cây chổi đó trong phòng riêng của mình Như một kỷ vật ghi lại hình ảnh cao đẹp của cha, của mẹ Và nhất là của thầy mình Sáng hôm sau, Thanh Thị vẫn cứ quét chợ Người ở chợ thấy Thanh Thị quét một mình Thì biết rằng thầy Hải Chấn đức độ khả kính của họ đã mất Thanh Thị quét chợ cho đến tuổi già Mấy mươi năm không hề sao lãng Bây giờ thanh thị đã trở thành một vị hòa thượng đạo đức thanh cao Nổi tiếng với cây chổi và hạnh nguyện quét chợ Hải thanh quét chợ 6 năm Hải chấn quét chợ 4 năm Truyền thanh thị thì quét chợ đến 60 năm Bao khuôn mặt mới có cũ có Thay nhau ngồi bán hoặc đi mua sắm ở khu chợ Không ai mà không biết đến thanh thị quét chợ Hình ảnh Thanh Thị đã trở nên quen thuộc và gắn liền với khu chợ Khiến cho mọi người nảy ý lấy tên vị hòa thượng này để đặt tên cho khu chợ Chợ Thanh Thị, một cái chợ sạch Ngày Thanh Thị ngưng quét thì tuổi đã 84 Ngày ấy bầu trời u ám Ngoài khu chợ cỏ rác đầy mà chẳng thấy tâm dạng Thanh Thị đâu Chợt nghe chuông chùa dẫn lại ba hồi buồn bã Mọi người ở khu chợ bỗng xa lệ Vì biết rằng vị quà thượng già mang tên thanh thị Sẽ không bao giờ cầm chổi trác quét chợ này nữa Cả người bán lẫn khách mua đều sụt sùi khóc Tháng 8 năm 1992 tác giả Vĩnh Hảo Trung tâm Diệu Pháp âm Website www.vn.com Diệu Pháp Âm chấm Thực hiện